Quý vị đang theo dõi chuyên mục nghe đọc truyện trên kênh gian.org. mời quý vị theo dõi tác phẩm của tác giả Hắc Giang. Diệp Thanh Hồng. Dòng đọc Quỳnh Giang. Chương 3. Thời gian 5 năm, tựa như một làn gió rất gào thổi qua cánh đồng hoang vắng, thật nhanh biết bao và không để lại bất cứ dấu tích gì. Thu nụn vẫn là thu nụn đỏ, cánh đồng hoa cũng vẫn là cánh đồng hoang đó Cây cối, hoa cỏ xuân nở đông vàng, hạ ung tùng thu khô héo Còn về căn nhà gỗ vẫn lặng lẽ nằm tựa vào vách núi như xưa Duy có một điều khác biệt Diệp Thanh Hồng cổng một người thảo trên rinh Tung tăng bước đi trên con đường nhỏ giữa vùng núi non hoang vắng ra khỏiung đủ là một mảh rừng vô tình phải đi về Phi đông 2 ngày mới có thể đến bên ngoài nên bìa rừng có một thị trấn nhỏ trong thị trấn thưa thớt bóng người nhưng lại có rất nhiều thương nhân từ bên ngoài nuôi tới người trong thị trấn đều là dựa vào việc đi đào thuốc và săn bắn để mưu sinh cuộc sống Tuy cung dư giả Nhưng cũng no ấm Vốn dĩ nàng không hề biết những điều này Chỉ có thể dựa vào một ít lương thực và thịt khô Mà sư phụ để lại Cũng với việc đi đào rau dại Để sống tạm qua ngày Cho đến một hôm Nàng cứu được một người đi hai thuốc Tùy tiện xông vào thun lũng và bị rắn cắn Sau khi vết thương khỏi hẳn Người đó đã dẫn nàng ra ngoài Và dạy nàng cách dùng dược liệu Để đổi lấy một số vật phẩm cần thiết cho cuộc sống Chỉ là con đường này rất xa Mỗi chuyến đi về, nàng phải mất 4 ngày Trên đường tràn đầy nguy hiểm Và trong quá trình đó, nàng đã học được cách tự bảo vệ bản thân Trong thị trấn, nàng đã học được cách rồng rong, cắt mấy quần áo Và cách vấn tóc từ những người phụ nữ Nàng còn học được cả cách tránh thu hoan Học được cách bắt một số con vật nhỏ từ những người đàn ông Lúc này, nàng đã 21 tuổi Hoàn toàn không còn nét ngây thơ của tuổi 16 khi xưa Thay vào đó là vệ trưởng thành và quấn chủ tổn cùng Năm năm mưa tuôn nắng chảy, buông ba vất vả Khuôn mặt nàng đã có thêm mấy phần cứng rắn, mấy nét kiên cường Dựa vào sự cứng rắn và kiên cường ấy Nàng mới có thể một mình sống giữa đối sôi trường thế này Một buổi chiều ngày hạ ánh mặt trời hết sức chói chát Tiếng ve sầu trâm rang vang lên bên tai không dứt, khiến người ta không hỏi cảm thấy bực dọc. Dịp thanh hùng Thủy Trung không hiểu nổi, một con vật nhỏ bé như thế, tại sao có thể phát ra thứ âm thanh rền như vậy? Hơn nữa, lần nào cũng kêu liền một mạch suốt cả buổi chiều, đã lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy chứ? Đeo qua núi, trước mắt là một mảng rừng rầm mênh mông, không có điểm dừng, tất cả ngập một màu xanh biếc. Dưới ánh mặt trời Phỏ chiếu những tia sáng chói mắt vô cùng Đưa tay lau mồ hôi trên tráng Dịp canh hùng cất bước nhanh hơn Đây là một thị trấn rất nhỏ Mọi người hầu dư đều tự kết tự túc Vốn không cần phải mở quán cơ Hay tự đếm làm gì Nhưng có thể là vì để cho hợp cảnh Cũng có thể là cung cấp nơi ăn chung ở Cho những người thương nhân lui tới Mọi người đã hợp sức dựng lên Ngôi nhà ngủ đơn sơ này Chuyên bán rượu thịt Và cung cấp nơi dừng chân cho người ta Tuy là như thế Nhưng cũng không có ai hy vọng Có thể dựa vào đó để kiếm tiền Thường ngày mọi người đều bận việc của mình Khi có khách thì lần lượt đón tiếp Cũng không tính là phiền phức lắm Tựu điếm nằm cây đầu thị trấn bên cạnh đó có treo một tấm phướng bằng vải trắng, trên viết một chữ tựu rất lớn. Lúc này gió đang lớn, tấm phướng phất phới tung bay, phát ra những tiếng lạch phạch. Tựu điếm bài trí rất đơn giản, chỉ có hai chiếc bàn vuông và bốn chiếc ghế dài, trong đó một chiếc bàn đã bị hai thương nhân mua bán hàng gia chiếm cứ. Chiếc bàn còn lại thì chỉ có một nam tử áo xanh đang ngồi. Hai thương nhân kia trùng chẳng khác là bao so với những người thường xuyên nuôi tới nơi này Nhưng người áo xanh lại khiến người ta không tìm được phải để ý đến Nhìn y tự rót tự uống, khách chén này đến chén kia dường như không chút cho mình say thì không chịu dừng lại Mà đã thế động tác của y còn cực kỳ tao nhả Không hề khiến cho người ta cảm giác thô tục hay khó chịu chút nào Nhưng quả thật không thể nói rõ tại sao Ai cũng biết rằng thì chẳng hề để tâm đến thân thể của mình chút nào Mà khuôn mặt trắng bệnh tiều tụy Cùng với đôi mắt u sầu tràn đèn tâm hốc kia Cũng chứng tỏ rằng Y đang có bệnh trong người Chỉ là Y không hề để tâm mà thôi Một cảm giác khó chịu trào nhét khiến Y không kìm được Phải đưa tay đỡ tráng Rồi nhắm mắt lại Y biết rằng chẳng bao lâu nữa Những người tháng giống như địa ngục này sẽ kết thúc Để có thể thuận lợi đạt được Nguyện vọng của mình Y căng răng đứng dậy Phước một đỉnh bạc xuống Cô đề nén cảm giác choán vãn, loàn choàn bước ra phía ngoài cửa Khách quan khách quan tiền thư của ngài này Phía sau văn đến tiếng gọi nôn nóng của Vương Đại Thúc, người trông coi tự điếm hôm nay Nhưng chỉ thấy y khẽ khoát tay, rồi xoay người biến mất bên ngoài Để lại một mình Vương Đại Thúc đứng đó ngừng ngơ với đỉnh bạc mười đường trong tay Con đường trong thị trấn nhỏ này được lát bằng những phiên đá xanh lớn Kéo dài một mạch từ đầu đến cuối thị trấn Tuy không rộng nhưng cũng đủ cho hai chiếc xe ngựa đi sống đôi Hai bên đường là những ngôi nhà gỗ được sắp xếp hết sức chỉnh tề, cấu tạo đơn giản mà thực dụng Vì hôm nay là giờ phiên nên người qua lại trên đường rất đông Khung cảnh cũng khá náo nhiệt Vừa mới bước ra ngoài tựu đến Ánh mặt trời, trói trang, chứa suối lập tức khiến trước bắt y tối sầm đi Đoàn troạn một cái, thiếu chút nữa thì ngã lăn ra đất Đến khi tỉnh táo trở lại, y đã thấy mình đang ngồi dựa vào một bức tường Được chắc thành từ những viếng cổ Này, Huỳnh không sao đấy chứ Một giọng nói dịu dàng êm tay văn lên Cái đó một đôi tay đỡ lấy y từ phía sau Không cần cô quan tâm Y không cần bất cứ người nào giúp đỡ Khoát tay một cái, y muốn xua đuổi con người lắm chuyện đi đi. Chẳng ngờ sức lực toàn thân dường như sau giấy mắt đã bị hút sạch. Cả thương y điền trở nên mềm nhũn ngã ra phía sau. Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, y nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi. Rồi cái đó lại cảm thấy mình đang ở một nơi hết sức mềm mại. Phó hân thân Dịp Thanh Hồng khẽ gọi một tiếng, bằng tay trắng muốt nhẹ nhàng vuốt ve khu mặt tuấn tú của chàng. Trong chàng gầy hơn so với 5 năm trước Thời gian thật tàn nhẫn với chàng Mái tóc húng đen nhánh kia Nay không ngờ đã điểm bạc Cuộc sống của chàng Chắc rất tệ phải không Nàng dịu dàng lẫm bẩn Đôi hàng lông mày dù đang hôn mê Nhưng vẫn nhíu chặt kia Đã nói với nàng dự thực này Đã từng có lúc nàng cho rằng Sau khi tìm được cõi tuyết nhu Cứu được thê tự của chàng Bọn họ sẽ mãi mãi vui vẻ bên nhau Chẳng ngờ chàng lại vẫn u sồn Tại sao chứ? Tại sao lại giày vò bản thân như thế? Trong những lời nỉ non ấy, còn như mang theo vẻ nghẹn ngào. Thấy chàng như vậy, nàng bỗng thấy khổ sở hơn mỹ muôn vàng công kiếm đốt. Đưa tay lên non mũi, cố sức xua tan cảm giác chua xót trong lòng. Ốm rồi thì phải đến đại phu. nghĩ mình thật sự là thần tiên hay sao chứ? Từ sau ngày hôm đó, nàng không ngừng ngẫm nhị xem chẳng có phải là thần tiên hay không Nếu không phải thì tại sao chẳng có thể đi trên ngọn núi băng mà ai cũng sợ ấy dê đi trên mặt bằng vậy Sau đó còn hái được cỏ tuyết nhung mà đến cả gã sư phụ hung hãn của nàng cũng chẳng có cách nào Bây giờ nàng đã biết là không phải Thần tiên sao có thể u uống như vậy chứ Thần tiên sao có thể bị ốm chứ Thầy tử của chàng đâu Sao tỷ ấy không đi cùng chàng Đang dẹ nhàng buốt ve những sợi tóc xỏa ra trước ngực chàng Nàng lại chật nhớ đến cây tự của chàng Vội tu tay lại và đứng lên một cách rất thiếu tự nhiên Rồi lại ngồi xuống Dù có thế nào cũng không nở rời mắt khỏi chàng Miếng chặt đôi môi Nàng lại một lần nữa đè nén nổi xúc động Muốn chào vào chàng Hoang hoảng ngồi xuống bên cạnh Trong lòng dù có rất nhiều điều muốn nói Nhưng lúc này lại chẳng nói ra được câu nào cả Đợi đến lúc chàng tỉnh lại Nàng nhất định phải nói chuyện với chàng Một lúc mới được Giọng của chàng rất dễ nghe Đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ Két một tiếng phan lên Cửa bị đẩy ra Phương đẩy thuốc bưng theo bát thuốc Vừa sắc xong đi vào Chợp rãi nói Dịp cô nương thuốc sắt xong rồi Màu chạy uống đi Chú Vương thật làm phiền chú quá Dịp Thanh Hồng vội vàng đứng dậy Đưa tay ra muốn đón lấy bát thuốc Hãy đừng Phương đệ thuốc phổi tránh tay của Diệp Thanh Hồng Rồi đã bắt thuốc nóng bỏng xuống chiếc bàn bên cạnh Bắt thuốc này còn nóng nắng Da tay cùng mỏng thế kia Khéo lại bị bỏng đi Cho dù biết Diệp Thanh Hồng không phải là một đại tượng thư sống trong nhung lụa Nhưng mọi người trong trấn dù không tìm được coi nàng như một bút đê sứ dễ vỡ Diệp cô nương Cô biết người này sao Bất kể là ai cũng tò mò, huống chi là người dân chất phát ở một thị trấn nhỏ đã mấy năm chưa xảy ra chuyện gì lạ nơi đây. Mọi người đều tràn đầy hiếu kỳ đối với những sự vật bên ngoài và có lý do nào Vương Đại Thuốc lại không muốn thừa cơ thăm dò một chút tin tức thú vị như thế này chứ? Vâng, dịnh thanh hồng khẽ ngận đồ trả lời. Hẳn là nàng không hiểu lầm về người dân ở thị trấn này. Chứ không thì nàng đã biết rằng Chỉ một chữ như vậy khó có thể khiến Làm cho người ta hài lòng y là nam nhân của cô Phương Đại Thúc tự mình phán đoán Không đợi Diệm Thanh Hồng phủ nhận Đã nói tiếp luôn Thảo nào cô lại không nhìn trúng mấy thằng nhóc Trong thị trấn này y đúng là không giống người bình thường Chỉ là thân thể hơi yếu một chút Ý tứ trong câu này Là cô được mong rằng Ý có thể nuôi cô Chẳng không phải Diệp Thanh Hồng ngập ngừng nói, nhìn phó hân thần, vẫn đang hôn mê, ánh mắt không khỏi trở nên hết sức dịu dàng Tất nhiên nàng hy vọng rằng lời của Vương Đại Thúc là sự thật Thế nhưng nàng và chàng vốn chẳng có một chút quan hệ nào Không phải sao, Vương Đại Thúc hơi ngẩn ra, không khỏi có chút suy nghĩ công tâm Thế tại sao cô lại đối xử với y tốt như thế? Đỡ phó hân thường dậy, dẹp lên hồng để chàm tựa đầu lên phai mình, rồi bưng bắt thúc lên, cầm thìa khuấy thuốc trong muội sau đó bón tình thịa vào miệng chan. Đối với sự nghi hoặc của Phương Đại Thuốc, nàng chỉ khẽ lắc đầu, không giải thích gì cả. Có một số việc không thể nói rõ ràng, mà cũng chẳng cần phải nói rõ ràng làm gì. Cũng giống như việc sư phụ và sư lương đều rất thích dây phò nặng. Còn ánh mắt phó hân thường thì không lúc nào rời khỏi viên chỉ tình, nhưng lại chẳng thích nhìn nặng chút nào. Nàng chỉ thích nhìn chàng Nghĩ đến chàng mà thôi Chuyện này hà tất phải nói rõ ra làm gì Chú Vương Chú đi nghỉ ngơi đi Ở đây có cháu là được rồi Bóng thông thú Diệm Thanh Hồng liền đặt bác lên bàn Cẩn thận đỡ phó hưng thần nằm xuống Sau khi đắp chăn cho chàng xong Liền quay sang nhẹ nhàng Nói với Vương Đại Thuốc Vẫn đang đứng bên cạnh ấy Một mình cô ở lại đây như thế Vương Đại Thuốc Nữa là tò mò Nữa lại không yên tâm Đứng yên trụng cử do dự chưa đi Không sao đâu ạ Diệp Thanh Hồng mỉm cười nhắc lời đối phương Trong lòng thầm nghĩ Phải nhanh chóng đưa Phó Hân Thần về nhà mới được Người dân ở đây quá nhiệt tình Nếu cứ tiếp tục thế này Hai người làm gì còn không gian riêng ở bên nhau nữa Phương Đệ Thúc Thấy thái độ này tuy nhẹ nhàng Mà kiên quyết Đành lôi ra ngoài với tẻ khách khách Dù sao đam dân kia cũng bực chưa tỉnh lại Sau này thiếu gì cơ hội với tiền ra Lai lịch của yên Ông Quang hãy dơ y về dịp cô đứa. Phương Đại Thúc thầm đắc chí Nhưng ngờ đâu, người tính không bằng trời tính, chuyện đời đâu có thể luôn như yên người. Ngày hôm sau, không đợi Phó Hân Thần tỉnh lại, Diệp Thanh Hồng đã nhờ bé hán tử trong thị trấn giúp đỡ, đưa chàng về nơi ở của mình. Về đến nhà đã được mấy ngày, nhưng Phó Hân Thần vẫn sốc cao không giảm, lúc thì tỉnh táo, lúc lại mơ màn. Khi tỉnh táo, Hai mắt chàng đời đẫn không nói năng gì Khi mơ mạng chẳng không ngừng gào lên Tình nhiên, tình nhiên Trong lòng Diệp Thanh Hồng vừa đau đớn và đau đớn May mà nặng biết một chút kỹ thuật sắc thuốc, bón cho chàng uống Ngày đêm không nghỉ, dùng khăn bông dúng nước Lâu cắp toàn thân cho chàng để hạ nhiệt Cứ bận rộn như vậy suốt mấy ngày đi nhiệt độ cơ thể chàng không còn nói năng trên tinh hưởng Tới lúc này, Diệp Thanh Hồng mới dám thở vào một hơi Sau khi thả lỏng, nàng chở phát hiện ra Mình đã rất cùng cực kỳ trù Đứa Phó hân thần chậm chậm tỉnh lại cổ hồng khô khốc và nóng như bị thiêu đốt Khiến chàng không kìm được phải rên rỉ thành tiếng Mở mắt ra, chàng mơ màng nhìn nóc nhà Không biết mình đang ở nơi đâu Xung quanh hết sức tĩnh lặng Chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhàng và đều đầm không ngừng văng lên bên tay chàng chẳng chưa chết ư Đột nhiên, ý thức được điều này, lòng chàng liền trào dân một cơn phẫn nộ khó hình dung Là ai đã cứu chàng? Là ai nhiều chuyện như vậy? Chàng hiến răng, cố đệ nén cảm giác hiếu ớt đang trao lên, hậm hực nhìn phía nơi phát ra tiếng hô hấp. Một nữ tử ăn mặc giảng đơn một mặt, đang ngồi dựa người vào chiếc giường con chàng đang nằm mà ngủ say sưa, đến nỗi không phát hiện ra là chàng đã tỉnh. Nhìn gương mặt tiều tụy của nàng, hẳn là mệt mỏi quá đổi. Trong không khí của thuốc rất nồng, không cần phải nghĩ chàng cũng biết là nàng đã cứu mình. Ôi, nhiều chuyện, đúng là nhiều chuyện. Cố gắng chống tay ngồi thẳng người dậy, cảm giác chóng ván đột ngột chàng đến, khiến chàng thiếu chút nữa lại phải nằm xuống. Nghỉ ngơi một chút, đợi khi cảm giác khó chịu đã qua, chàng liền đi chân xuống đất đứng dậy. Chứ dù yếu ớt như sắp ngã đến nơi, chàng vẫn loạn troạn bước ra ngoài cửa. Bên ngoài là một giang phòng khá rộng rãi, không nhìn kỹ, nhưng bố trí trong phòng, chẳng bức tặng ra ngoài cửa lớn. Lúc này, mặt trời đã ngã về tên, ráng chiều ngập khắp bầu trời. Chẳng nghe có tiếng nước chạy rút rách phan đến bên ta, nhưng chẳng không thấy trên bãi đất rộng mênh mông phía trước có nơi nào có nước. Trầm ngâm một chút, chẳng liền hiểu nguyên do. Bám tay vào tường đi vọng ra phía sau căn nhà gỗ Quả nhiên cách đó không xa Có một dòng suối nhỏ lấp lánh Những ti sáng màu hồng phấn Dưới ánh chiều tà Đang uống lượng trôi đi Và biến mất trong một khu rừng trúc Chẳng hề nghĩ ngợi chút nào Chẳng loạn toàn đi thẳng về phía đó Cảm giác ngọt mát Từ cổ hồng đến tận trái tim Khiến tinh thần chàng phấn chấn Nhưng khi định vốc nước lên uống tiếp lần nữa Chàng nụt ngột, ngột ngay ra Bóng người trong nước kia là chàng ưu Sao lại già nuôi như vậy? Đôi tay lên nhổ mấy sợi tóc trên đầu Bên trong không ngờ Lại có hai sợi bạc Hai chân bất giác mềm dụng Chàng ngồi bệnh xuống dòng suối Mà im lặng hồi hút Sau khi thiếp chết Chàng không được Không được nghĩ cạn Hãy hứa với thiếp Hãy hứa với thiếp Ta, ta hứa với nàng Thiếp muốn Chàng suốt đời suốt kiếp đều nhớ đến thiếp Cho dù Chứ dù chàng có nữ nhân khá, sẽ không có nữ dân khá. Những lời ấy như vẫn còn hương khớp bên tay, nhưng con người chàng thì đã hoàn toàn đổi khác. Năm năm nay, chàng phiêu bạc khắp nơi, gây thị phi tứ xứ, chỉ mong người nào đó có thể mồm kiếm giết chết chàng. Mà cho dù là gặp ôn dịch hay phải vùi thân trong bộ sói, chàng cũng thấy vui lòng. Tiếc rằng trời chẳng chịu chiều lòng người, đến lượng mắc bệnh duy nhất này cũng là bị kẻ ưa khoảng chuyện không đâu cứu sống, thì ra chết cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tình nhi ơi, tình nhi, sao nàng lại nhận tâm ép ta sống tiếp như vậy? Nàng biết rõ là nếu không có nàng, thế gian này đối với ta sẽ chẳng khác gì địa ngục, sống có gì vui, chết có gì buồn. Hãy nhìn đi, khuôn mặt phong sương này, mái tóc lâm râm điểm bạc này, Có còn là thần ca mà nàng một lòng một dạ yêu thương nữa không? Chẳng lẽ điều mà nàng hy vọng chính là như thế sao? Một mình nàng dưới đó, chẳng lẽ không sợ cô độc hay sao? À, thật ra chàng ở đi. Một giọng nói dịu dàng mà chậm rãi kéo chàng trở về từ trong nỗi nhớ nhung đau khổ. Đúng thế, chính là giọng nói này trước lúc hôn mê chàng đã từng nghe thấy, đột ngột mảnh đầu lại. Cô gái mặc áo vải đó đang đứng cách chàng chừng 4-5 bước chân, nhìn chàng bằng ánh mắt không thể quen thuộc hơn nữa. Hờ, dịu dàng, quyến luyến, ngoài tình như ra chẳng có ai xứng nhìn chàng như thế, đặc biệt là cô ta. Một tia căng hận chợt thoáng qua, nếu không phải vì cô ta, chàng sớm có thể đoàn tụ với tình như rồi. Không cần phải cô đơn tịch mịn như thế này nữa, là cô ta. Chàng đột ngột đứng dậy Vì dụng sức quá độ Thân thể hơi loạn troạn Thiếu chút nữa thì bị ngã Chàng không sao chứ Diệp Thanh Hồng Bị ánh mắt đầy đẻ Căm hờn của chàng Làm cho sợ đến giật mình Không giềng được Lùi về phía sau một bước Nhưng thiết chàng đứng Cũng không vững Điền vội vàng chạy tới đỡ Để quan tâm Lộ ra hết sức rõ ràng Không cần cô nhiều chuyện Phó hân thần lòng đầy cam phẫn Đưa tay đẩy mạnh năng ra Diệp Thanh Hồng chỉ cảm thấy có một luồng lực ập tới khiến nàng phải lùi về phía sau, chân trái vấp phải một tảng đá, không kịp xoay người lại, cơ thể đã ngã mạnh một cái xuống đất. Đến nàng truyền tới cảm giác đau nhói, thì ra đụng vào một tảng đá lớn khác. Nghe thấy tiếng kêu đau của nàng, Phó Hàn thật lạnh lùng bỏ đầu lại, thì thấy một khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Không biết vì sao, sự căm hận trong lòng chàng bỗng vơi đi quá nửa. "Đau không?" Chàng lạnh lùng hỏi, không hề có ý bước tới đỡ nặng. Cô có biết, ta đã đau từ rất lâu rồi không? Nói xong, chàng cười lên một tràng điên cuồng bà Thế Lương, rồi xoay người đi thẳng. Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng tự năng phong, thiền lý cổ phần, vô xứ thoại Thế Lương. Túng sự tương phùng, ứng bất thức, Trần mãn diện tính như sư. Lời ca tăng thương u út, Kèm theo tiếng nghẹn ngào phiêu đảng Trên cánh đồng hoang Khi người ta nước mắt tuôn rơi Như nghe khúc đoàn trời Diệp Thanh Hùng vẫn nằm nguyên chỗ cũ Chẳng hề đồng đậy Nhưng những giọt nước mắt cưng tâm Thì đã tuôn rơi Dạ lại u mộng hút hoàng hương Tiểu yên sông chính sơ trang Tương đối vô ngôn Ghi hữu lệ thiên hạc Lưu thường điên điên tràn đoạn xử Mình nguyệt dạ đoạn tùng cư Âm thanh phan vọng trong thông đủ Mãi mà không tan Dịch nghĩa hắn tiệt Thập niên sinh tử lửng mang mang Bất tư lường tự nang phương Thiên lý cô phần Vô xứ thoại thê lương Túng sự tương phùng ưng bất thức Trần mãn diện, mẫn như sương Dạ lai u mộng, hốt hoàng hương Tiểu hiên sông, chính sơ trang Tương cố, vô ngôn, duy hữu lệ thiên hà Liều đắc, niên niên trường, đoạn xứ Minh nguyệt dạ, đoạn tùng cương Chục năm sống, tháng thảy mơ màng Chẳng tư đường từ tơ vương Ngàn dầm mồ trơ Khung xiếc nổi thế lương Có gặp nhau chăng chưa dễ nhận Mặt đầy bụi Tóc pha sơ Đêm qua hồn mộng chợt hồi hương Trước sông hiên Tựa đài trăng Im lặng nhìn nhau chăng trứ Lệ hai hàng Chừng hẳn năm năm Nơi đất ruột Đồi thông quành Dưới đêm trăng Dịch nghĩa Hai con người một sống một chết, cách biệt 10 năm, dù nhớ nhau cũng rất minh măng chẳng cách nào gặp mặt. Cố ép bản thân đừng nhung nhớ, nhưng lại vẫn khó có thể quên. Nấm mồ của thi tử ở xa ngoài ngàn dặm, chẳng có chỗ nào để bày tỏ nỗi thê lương, đau đớn trong lòng Cho dù gặp lại, chắc cũng sẽ chẳng thể nhận ra, vì ta bôn ba tứ xứ, mặt đầy phông trực, tóc bạc như xương. Đêm về, trượt được trở lại cố hương, trong giấc mộng, thấy thê tử vẫn ngồi trước cửa sổ, trang điểm soi gương. Hai người nhìn nhóc, ngàn vàng lời nói, chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết tim nào rơi ngàn hàng lệ. Thầm nghĩ ngọn núi mờ được ánh trăng sôi. Thầm nghĩ ngọn núi mờ được ánh trăng soi rồi, mọc đầy thông xanh kia, chính là nơi cùng thê tử nhớ nhung. Hàng năm đau đớn đoạn trường Từ sau lần nổi nóng hôm đó Phó Hân Thần không còn một lòng muốn chết nữa Tịnh nhi đã muốn chàng sống tiếp Vậy chàng không nên làm trái với di nguyện của nàng Chỉ là bắt đầu từ bây giờ Gã Phó Hân Thần đã từng khi phát hiên ngang Đã từng khát máu điên cuộn Đã từng vì tình điên loạn kia Cũng theo đó mà chết đi rồi Người đang sống chỉ là một xác chết biết đi, một con người vô danh, vô tình, vô dục, vô bị, vô hỷ. Khi chưa có được sự đồng ý của Diệp Thanh Hồng, không ngờ chàng lại tự tiện ở trong căn nhà của đó. Diệp Thanh Hồng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết rằng tâm trạng của chàng rất tệ. Nàng rất lo lắng, đồng thời cũng rất vui mừng vì chàng đã ở lại đây, như thế ít nhất. Nàng cũng có thể chăm sóc cho chàng Có thể ngày ngày nhìn thấy chàng Bỏ mai đào thuốc vào trong vùi Nàng chậm rãi đi đến bên bờ suối Phó Hân Thần đang ngồi trên một tảng đá nướng Ngựng ngơ nhìn dòng nước lửng lờ trôi Đã hơn một tháng nay Chàng đều như vậy Không nói năng gì Cũng chẳng để ý đến ai Khi đói thì tự vào bếp tìm đồ ăn Khi không đói Thì dù nàng có đưa thức ăn tới trước mặt Chàng cũng chẳng buồn ngó ngàng đến Khi buồn ngủ chàng sẽ vào nhà đi ngủ Lúc thức nhất lại tiếp tục như vậy Khi thì ngồi bên bờ suối Lúc lại ở trước nhà Có lúc thậm chí còn nằm luôn trên giường Trơ mắt nhìn đốc nhà mà ngơ ngẩn Tựa như hồn phát đã chẳng còn Diệp Thanh Hồng khẽ thở dài một tiếng Lặng lặng ngồi xuống bên cạnh Đặt tay lên đầu gối của chàng dự dàng nói Ta phải đi hái thuốc đây Cơm cái thức ăn trong bế vẫn còn ấm đấy tôi này ta sẽ quay về Chàng ngàn vạn lần đừng chạy đi lung tung Ở đây có nhiều rắn lắm Cẩn thận đừng để bị chúng cắn phải Phó hân thần hờ hững nhìn dòng suối Đến đôi mắt cũng chẳng chấp lấy một lần Tự như không hề nghe thấy lời của nàng Đây là chuyện nằm trong tư liệu Dịp Tân Hồng cũng chẳng bất ngờ Chỉ cảm thấy hơi khó chịu Ta đi đây Vẫn không có câu trả lời Chỉ có tiếng nước chảy róc rách Như đăng bột bạch một nỗi chua xót trong cân lặng Dịp tan hồng tuy không yên tâm Nhưng cũng đành buồn bã rời đi Dù sao bọn họ vẫn cần phải ăn cơm Nếu nàng không mau chóng đi đầu thuốc rồi với cô chế biến Không đề một tháng nữa Hai người bọn nàng sẽ phải đói buồn mất thôi Thứ dược liệu thường thấy nhất ở đây Phải kể đến là đương quy và đảng sông Đương quy vị ngọt cay tính ấm Có công dụng bổ huyết hoạt huyết, giảm đau, nhuận tràng dùng cho các chứng huyết hư thường phối hợp với các loại thuốc như thuộc địa, bạch thường, đẳng sông tị ngọt, tính bình có tác dụng bổ trung ích khí sinh tần dưỡng huyết Hai loại dược liệu này vừa dễ tìm, lại vừa bán được giá cao là con đường kiếm tiền chủ yếu của sân dân nơi này Chỉ là hai giống cây cũ này thật không tiện đào vào mùa hạ, tốt nhất là để đến mùa trung khi cành lá đều đã héo khu, tinh hoa của chúng đều thu liễm hết lại khi đó mới đi đào là tốt nhất còn bây giờ cây cuối đang tươi tốt là lúc thích hợp để đi thu hái một số loại dược liệu như hoàng bách, thiền thuế, bạc hà Tê tân, kinh giới, hương nhu ma hoàng vào mùa hạ ở trong núi là mát mẻ nhất, đủ mọi loại cây cao lớn đã che hết ánh mặt trời, đôi lúc Có phải đi sáng chiếu xuống thì đã chẳng còn chút sức uy hiếp nào cả, chỉ tăng thêm chút ánh sáng để việc đi lại trong rừng rậm trở nên dễ dàng hơn mà tôi. Những lùm cây ưa bóng sâm mọc ở đây rất rậm rạp, thỉnh thoảng lại chẳng đứng đường đi. Các cư dân của rừng rậm nhỏ thì có nhền nhện cung trùng, lớn thì có chim bay, thú chạy. Tất cả đều tự tìm thấy điều vui riêng, không hề lo lắng vì sự quấy nhiễu của con người. Đây là một khu rừng hoang, Chưa có mấy dấu chân người, vật liệu chủng loại đa dạng, sẵn lực phong phú Chưa đến nửa ngày, chiếc bùi đeo xuân lưng Diệp Thanh Hồng đã đầy ấp Ngẫn đầu lên, thấy trời cũng vừa quá trưa Nếu bây giờ quay về, có lẽ trước khi mặt trời lặn là có thể về tới tung đủ Tôi dọn lại đồ đặc một chút, Diệp Thanh Hồng liền lên đường quay về Trên đường tới đây, nàng đã cẩn thận đánh dấu không lo bị lạc được Đột nhiên nàng nhìn chân lại Cất bước đi về phía một cây cổ thụ héo khô Một làng hương thơm hết sức nộn đậm Từ phía đó bay tới Đi lại trong khu rừng này đã 5 năm trời Đây mới là lần đầu tiên Nàng ngửi thấy thứ mùi vừa quá dị Vừa khiến người ta tâm thần sáng khoái như thế Không biết là do vật gì phát ra Nàng đi vòng quanh gốc cây khu đó một vòng Nhưng lại không phát hiện ra điều gì là thường cả Chỉ là khi thay đổi vị trí Mùi thơm lại có lúc có lúc không Cái cây này đã chết khá lâu rồi Bên trên hoàn toàn trôi trọi Đến một viên lá cũng không có Chứ đừng nói đến khả năng mọc ra được một bông hoa Có thể tỏa mùi hương này Sau khi trầm ngâm một lát Dịp thanh hồng liền bước tới Ghé sát mũi vào thân cây Ngoài mùi gỗ ra Thì không có gì khác nữa Việc này rốt cuộc là sao nhỉ Lít nhìn xung quanh Đều là những thứ hoa cỏ nàng thường thấy Nàng ngẩn đầu nhìn lên Cũng toàn là cành cây khô Không có gì đặc biệt Đúng vào lúc nàng cuối đầu xuống Chuẩn bị tìm tiếp Đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó Mà ngây ra Khi nàng gẫn đầu lên Mùi thơm rõ ràng là nồng hơn hẳn Chẳng lẽ phát ra từ trên kia Bỏ chiếc gùi trên lưng xuống Diệp thanh hồng tháo sợi dây thừng Quấn quanh eo ra Một đầu buộc vào một viên đá to bằng lòng bàn tay, rồi tung lên kiểm tra thử một chút. Cái đó, nàng lùi chân phải về phía sau một bước, cánh tay vung mạnh, viên đá lao phúc lên, tạo thành một đường cong đẹp mắt, rồi phát ngang qua một cành cây to, triêu lưu lửng trên đó. Nàng buông lỏng sợi dây thần trong tay, vì đây nhanh chóng mang theo sợi dây thần trượt xuống đầu bên kia. Tốm lấy hai đầu của sợi dây thần dịp thanh hồng, dùng cả tay và chân nhanh nhẹn trèo lên cây. Nếu là cái cây nhỏ hơn một chút, nàng chẳng cần dùng đến như từng làm việc Tiếp rằng cái cây này quá từ quá to Thân cây lại trơn trường, khiến nàng chẳng có chỗ nào để đặt chân đặt tay Cho nên chỉ đành dùng đến hạ sách này May mà thường ngày, nàng trèo đèo lội suối đã quen Chân tay cũng có thể coi là nhanh nhẹ Chỉ một đáng sau đã trèo đến lên chừng thân cây Lúc này, mùi hương lại càng đồng hơn Nàng nhìn quanh bốn phía Nhưng vẫn chẳng có thu hoạch gì Chẳng lẽ còn ở bên trên nữa Phía trên cao có khá nhiều cành Nên nàng có thể trực tiếp đặt chân vào các chạch cây Mà leo lên ít Hà, đã lên đến đỉnh rồi Cái cây này cao thật Bên trên quá nhỏ Đã không thể chịu được trọng lượng của một người Nếu vẫn còn không tìm được Nàng cũng chỉ đành bỏ cuộc mà thôi Ấy Lúc này không ngờ mùi hương lại trở nên rất nhạt như có như không, lúc ẩn lúc hiện băng đến cho người ta cảm giác không thể nắm bắt. Chẳng lẽ không phải ở bên trên hay sao? Nàng tháng cảm thấy nguội lòng. Nhưng đã vất vả leo lên đến tận đây rồi, tất nhiên không thể dễ dàng bỏ cuộc được. Ánh mắt nàng tìm kiếm khắp xung quanh Rồi chật dừng lại Trên một cành cây cao hơn chỗ nàng đặt chân mùa chút Có một hốt cây hỏm vào bên trong Bị một cành cây đâm xéo ra che khuất Nên vừa rồi khi leo lên Nàng không nhìn thấy Lúc này nhìn xuống từ trên cao Tất nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng Trong hốt cây có một khóm cỏ nhỏ Những chiếc lá cỏ hẹp dài màu xanh luộc đó Không có gì kỳ lạ Nhưng ở giữa lại có ba bông hoa màu tím sẫm To bằng hạt táo Trong đó Có hai bông hoa đang e ấp sắp nở, một bông thì đã nở rộ, các cánh hoa xếp thành rất nhiều lớp, ngoài rìa có răng cưa, trông cũng khá đẹp, chỉ là quá nhỏ nên không bắt mắt lắm. Chẳng lẽ là mùi hương của loại hoa này? Nhưng có vẻ không giống lắm, với bông hoa nhỏ như vậy làm sao có thể phát ra mùi hương nồng đậm đến thế được, huống chi mới nở chỉ có một bông. Dịp thanh hồng hết sức cẩn thận Hai bông hoa tím đang nở rộ kia xuống Đưa lên mũi người thử Đúng rồi chính nó Tuy... Tuy nhạt Nhưng lại ngưng tụ không tan Quả thực chính là thứ mùi thơm này Đúng là không thể tin nổi Dù là ai cũng không nghĩ ra được Tại sao thứ mùi thơm này lại xa thì nồng Mần gần thì nhạt như vậy Lấy từ trong lòng ra Một chiếc khăn tay cẩn thận Gói bông hoa đó lại Nằm nhanh nhẹn trượt xuống Rồi thông dây thừng và cổng vùi thuốc lên tiếp tục đi. Suốt dọc đường đều có hương thơm phản phất vờn quanh, nàng cảm thấy thoải mái vô cùng.